Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của bộ truyện ngày hôm nay Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền Thật thư giãn và thoải mái Nắng tháng 3 không gầy gắt như mùa hè Nhưng cũng đủ để cho người ta cảm thấy rác hết cả mặt mũi Nghe qua dự báo Đêm này và ngày mai sẽ có mưa phùng kéo dài cho đến hết tuần Thảo nào trời oai bức, khó chịu tới thế Vợ chồng ông bà Bảy cùng với cô con dâu Đang khẩn trương rảy cỏ trong vườn cây ăn quả Bởi vì nếu làm không kịp Trời có mưa, đất sẽ ẩm Khiến cho cỏ mọc lên nhanh hơn Nắng mỗi lúc một cây gắt Ai nấy đều đã thấm mệt Lưng áo ướt đẫm mồ hôi Bà Bảy thấy con dâu đứng nhằn nhó Thì tỏ vẻ khó chịu Bà nói hơi gắt, làm nhanh cái tay lên, để chị ổ máy còn phun thuốc trừ sâu nữa, không làm kịp, mưa xuống cỏ nó tốt, ngập tới mắt, rồi không phun được luôn, sầu nó phá thì có mà vứt đi hết. Trời đã gần trưa, nắng càng gây gắt, các ngọn cây đứng im phăng phát, không có nổi một cơn gió, nụ dạ một tiếng rồi đưa tay lau mồ hôi. Cái bụng bầu gần 9 tháng đã vượt mặt, nó làm cô không thể nhìn xuống được dưới chân. Hai tay cố gắng cầm chắc cái cán tre. Những nhát cuốc chậm chạp, khó nhọc rơi xuống đám cỏ trước mặt. Rồi mắt cô hoa lên, cô muốn ngồi thập xuống nhưng vẫn cố nghiến răng để chịu đựng mà làm tiếp. Bên này bà bảy nhanh tay băm những nhát cuốc phầm phập xuống. Từng lớp cỏ được lột khỏi mặt đất một cách rất dễ. Bà liếc mắt nhìn cô con dâu. Chắc bực mình lắm rồi. Bà nói giọng đầy nghiến. Thôi! Cô bỏ đấy rồi về nhà nấu cơm đi, để đấy cho hai ông bà già này làm. Nụ già đáp lại mẹ chồng, rồi vác cái cuốc chui qua những luống cây để về nhà. Vừa ra tới đường to, bỗng dưng cô thấy bụng mình đau nhói. Đây là lần đầu tiên mang bầu nên chưa có kinh nghiệm. Cô hốt khoảng không biết mình làm sao. Cũng có lẽ cô đã tới ngày trở dạ. Nụ lo lắng cố đi thật nhanh, như mỗi bước chân đặt xuống cô lại thấy bụng mình như đau hơn một chút. Trên đường về nụ có đi qua nhà mẹ đẻ nhưng cô không dám vào đó vì sợ về muộn không kịp nấu cơm sẽ bị mẹ chồng la mắng. Cô càng đi bụng lại càng đau dữ dội hơn. Vì trưa nắng nên trên đường làng không có người qua lại. Mỗi khi lên gần đầu cô dừng chân để nghỉ. Mồ hôi túa ra như tắm. Cơn đau dịu bớt cô lại lê từng bước chân. Đi bãi rồi cô cũng về tới nhà. Tới sần cô bỏ cái cuốc ra một bên rồi ngồi xuống Vừa lúc ấy ông bà Bảy cũng về tới nơi, thấy con dầu đang ngồi ở ngoài, cửa nhà vẫn chưa mở, bà Bảy nói gầy gắt. Nãy giờ cô làm gì mà chưa mở cửa nấu cơm? Tới khi nào mới có cơm? Để chiều còn đi làm tiếp đây. Còn cô cũng vừa về tới tôi ạ. Cô vừa đi vừa đếm ngoài đường sao? Phải rồi hay là cô vào nhà mẹ cô để nghỉ? Tôi đã nói rồi, chỉ vất vả vài ngày cho xong, rồi cô muốn chơi đâu thì chơi. Vậy mà cô chả coi lời nói của tôi ra gì cả Nhưng mẹ ơi Con đau bụng quá Nghe tới câu này Bà Bảy quay ngoát lại nhìn con dâu Khuôn mặt nó tái nhợt Một tay trống xuống dưới sàn Một tay đang đặt trên bụng Bà hỏi Đâu thế nào, đã tới ngày chưa mà trở dạ Dạ cũng gần rồi mẹ à Ông Bảy thấy vậy thì bảo vợ với con dâu Con xem gọi ông bà bên nhà bên biết đi Còn bà thay quần áo rồi chuẩn bị đi với con Cơm nước thì chưa ăn Làm sao mà đi Ai đã ăn được miếng nào đâu Bà nói nghe hay vậy Nụ cố đi vào trong phòng rồi lấy máy gọi cho chồng Chuông đổ mấy hồi dài Nhưng chồng cô không bắt máy Cơn đau mỗi lúc Một mau hơn Nước mắt trào ra liên tục Cô tìm số của mẹ đẻ rồi bấm gọi Mẹ cô bắt máy ngay Sao đó con Gọi cho mẹ giờ này có việc gì không Mẹ ơi Con đau bụng quá Ờ được rồi mẹ sang ngay đây Chỉ 10 phút sau là bố mẹ cô đã có mặt Tại nhà ông bà thông gia Bước vào thấy con gái nhợt nhạt vì đau Bà vội vàng hỏi Chồng con đâu Anh ấy đang bận việc chưa về mẹ Vậy phải gọi xe thôi Ông bảy dắt xe máy ra ngoài lên tiếng Thôi gọi xe tốn tiền Hai mẹ con bà lên đây tôi chở Còn ông bà thông gia mang đồ theo sau Vừa lúc đó chuông điện thoại của ông Bảy Lại đổ dồn Là con gái thứ tư gọi tới Ông vừa đưa lên tay thì tiếng của con gái Vừa nói vừa khóc Bố ơi mẹ con đâu Bảy đang ở đây có chuyện gì thế con Bố mẹ tới đưa cháu đi viện giúp con Nó sốt quá Trời ơi Chị dâu mẹ đang trở dạ Bây giờ tính làm sao Gọi ai đó giúp đi Nghe tới câu này bà Bảy vội vàng hỏi Còn Vân nó làm sao hả ông Nói mau tôi nghe. Thằng nhỏ bị sốt cần người đưa đi bệnh viện. Vậy mình phải sang đó thôi. Ông bà thông gia, nhờ ông bà đưa con nụ đi viện, lát nữa chúng tôi sẽ lên sau. Tôi bảo nó gọi người đưa đi giúp rồi. Ông nói như thế mà nghe được sao? Chồng nó đi làm xa, ông bà nội thì chả bao giờ quan tâm tới. Mình mà không sang thì để con dâu với cháu nó chết sao? Nụ vật vả vì những cơn đau liên tiếp. Ông Lương vội dục nhanh. Bà đỡ con gái lên xe đi, mau lên Nụ đã sẵn sàng sắp đồ vào cái giỏ nhựa từ trước Bà Lương nhắc lấy cái giỏ nhựa Đặt vào vỏng xe của chồng Rồi đỡ con gái lên ngồi phía sau Chiếc xe máy cũ chở gia đình bà Lương Từ từ đi ra sân Lên tới bệnh viện Bà Lương gọi cho quý mấy cuộc Nhưng đều không thể liên lạc Hai ông bà đi lại phía ngoài cửa phòng đỡ đẻ ruột gan nóng như lửa đốt Bà Lương xót xa thương cho con gái Mang tiếng là lấy chồng giàu có Ai cũng nói nó sùng sướng Vậy mà ngày sinh nở không thấy ai ở bên cạnh cả Chồng thì không thể gọi Bố mẹ chồng thì phải đi lo cho cháu ngoại Hơn một giờ đồng hồ trôi qua Trong phòng hồ sinh có tiếng khóc Của trẻ sợ sinh cất lên Bà Lương mừng rỡ vội vàng bước tới Một nữ hồ sinh bước sang ngoài Bà vội hỏi Còn tôi sinh rồi phải không cô Sức khỏe của nó sao rồi Sức khỏe của mẹ và bé đều tốt Bà Lương mừng rơi nước mắt, vậy là ông trời đã rủ lòng thương, để cho con gái bà nhanh chóng vượt qua cơn đau khủng khiếp. Nụ sinh một bé gái hồng hào, sức khỏe ổn định, vậy là nỗi lo lắng đã được trút đi. Bà Lương vội vàng lấy điện thoại cho ông bà thông gia. Sau khi nghe tiền con dâu sinh cháu gái, bà Bảy chỉ nói đúng một câu. Vâng, tôi biết rồi. Sau đó cướp mấy luôn, cũng không được một lời hỏi thăm xem con và cháu như thế nào. Thế rồi ba ngày ở bệnh viện Cũng chỉ có một mình bà Lương chăm con và cháu ngoại Còn ông thì bỏ cả việc đồng mà ở lại Mang đồ cần thiết lên cho hai mẹ con Ông bà nội chỉ gọi duy nhất có một lần đó Là khi nào về thì báo trước Để còn biết đường ở nhà Quý vẫn bặc vô âm tín Nụ buồn lắm Nhưng cố nén lòng không thể để lộ ra bên ngoài Vì cô không muốn mẹ mình lo lắng Phải Ông bà bảy mong đù sinh con trai Là thằng cháu đích tôn cho gia đình họ Tuy không nói ra Nhưng bà Lương đã hiểu tất cả Không biết cuộc sống tiếp theo của con gái Sẽ như thế nào Liệu cuộc hôn nhân này có tồn tại được bao lâu Khi mà con rể của bà Nó có cách sống khác người Và gia đình nó vẫn tồn tại Cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ Ngày ra viện bà Lương ôm cháu Ông thì sách đồ ra xe Nụ đi rón rén từng bước Nước mắt cứ trượt trào ra mấy lần Liệu có phải cô đã quyết định sai để rồi hơn 7 tháng làm dâu? Cô cảm thấy mình như người đi ở đợ không công. Thế ngày sinh con và lúc về nhà, cũng chỉ có hai bố mẹ đẻ ở bên cạnh. Vậy thì nhà chồng coi cô là cái gì đây? Cô cắn chặt môi. Có phải vì cô đã sinh con gái hay không? Hay là vì cái gì khác? Nụ đưa con về nhà mẹ đẻ, nhưng cô không dám. Phần vì sợ gia đình nhà chồng, phần vì cô không muốn làm phiền tới bố mẹ. Cô sợ hãi nghĩ về cái nơi mà ai cũng cho là sùng sướng ấy. Cô sợ cả từng thành viên trong gia đình họ. Nhưng không còn cách nào khác. Cô vẫn phải về nơi đó. Ông ngoại đi xe máy phía sau xe taxi chở bà Lương và mẹ của Nụ. Ngồi trong xe cô ngã đầu vào sâu ghế rồi quay sang bên cạnh. Con gái bé bóng của cô đang ngủ say trong vòng tay bà ngoại. Cô chợt nghỉ tới quý Người mà cô bất đắc dĩ phải lấy làm chồng. Không biết rằng lúc này anh ta đang ở đâu. Trong ngôi lạc nhỏ ấy có gia đình ông bà Bảy sinh sống với bốn cô gái. Và cuối cùng họ cũng cố được một cậu ấm tên là Quý. ngày đó ấy, ông bà nổi tiếng giàu có, như lại rất hà tiện ki bo Thế mà cái ngày vợ ông sinh ra thằng Quý, ông đã thịt cả con lợn làm chuột mâm cơm, mời họ hàng ruột thịt tới ăn mừng. Là con út trong nhà, thằng Quý được cưng chiều như cục vàng, Lớn lên nó thích gì được nấy Tới trường nó không biết sợ một ai Nếu có bạn nào làm phật ý Nó về mắt với bố mẹ Kiểu gì hôm sau kẻ đó cũng bị ông Bảy Tới trường tìm và cho vài cái tác Để cảnh cáo Gia đình ông Bảy thuộc diện giàu có trong làng Ông bà có thu nhập lớn Từ gần một mẫu vườn trồng nhiều loại cây ăn quả Mỗi năm thu hoạch Ước tính được mấy cây vàng Bốn của con gái lớn Chỉ được học hết phổ thông Rồi ở nhà làm đồng giúp bố mẹ Ông nói rằng con gái là con người ta Nuôi ăn học tốn kém Rồi sau này nó cũng làm giàu cho gia đình nhà chồng nó Chứ nó làm gì cho mình được Vì gia đình khá giả Lại được bố mẹ chiều chuồng hết mực Nên quý rất đuổi biếng Tới lớp hầu như không thuộc bài Tan hộp nó thường xuyên đi đàn đứng Đi chơi không về nhà Càng lớn nó càng ngang ngạnh Và không thích nghe lời ai Kết quả là nó không qua được kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Khi bị bố mẹ và các chị nói, nó hùng hồn tuyên bố. Chỉ cần biết đếm tiền là được rồi. Học nhiều mà nghèo rớt bồn tơi. Vậy thì học làm gì cho tốn cơm? Cũng như các chị, cuối cùng rồi cũng cuốn gói theo chồng. Chả được tích sự gì cả. Từ ngày có thằng con trai ăn nói hủm xược hay đàn đứng chơi bời, ông Bảy cũng thấy ngại với mọi người. Hàng xóm láng diện xa lánh, vì bất cứ ai mà động tới nó, Quý sẵn sàng chửi không tiếc, dù là người đó lớn tuổi cỡ bố mẹ nó. Khi bạn bè đồng trang đứa còn mãi tới trường, thì thằng Quý hà ngày lượng con xe máy về về xung quanh làng Nó không đi học, nó cũng không làm đồng làm vườn giúp đỡ bố mẹ. Thỉnh thoảng nó dẫn mấy thằng choi choi mặt bốn ra sữa về nhà, đứa nào cũng giống nhau ở cái đầu ngên ngang. Cách nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ, chúng tập trung ăn nhậu, rồi bày ngập ngụa cho bà Bảy phải thu dọn bãi chiến trường của chúng nó. Ông Bảy thấy chướng tài gại mắt, nhưng mỗi lần muốn nhắc nhở con thì nó đều gân cổ lên cãi. Đã có lần nó giận dỗi bỏ đi đầu mất biệt mấy ngày. Từ đó ông không dám mắng mỏ thằng con trai quý tử. Nó đi chơi chán thì về nhà nằm bấm điện thoại. Tới bữa hai ông bà đi làm đồng về thì vào bếp nấu cơm. Dọn mâm ra gọi nó Thì đã thấy tiếng ngáy ở trong phòng Cứ như vậy nó đi đứng Ăn ngủ vô tội vạ Và nó ra khỏi nhà ngày một nhiều hơn trước Ít lâu sau Không biết nó làm cái gì Mỗi lần nó về đưa cho ông bà rất nhiều tiền Cầm sức tiền trên tay Ông bấy mừng nhưng cũng cảm thấy lo Ông hỏi con trai Tiền ở đâu mà mày lấy đưa cho tao nhiều thế Đừng có nói là mày làm ăn phi pháp nha Còn đưa cho bố Thì bố cứ cất đi hỏi nhiều quá Phá cũng nói, mà mang tiền về cũng nói, chả biết thế nào cho nó vừa lòng. Rồi nó đuổi xe đẹp, điện thoại mới, đồng hồ xịn, được cái là càng lớn nó càng đẹp trai. Con gái lạ mà gặp nó thì cứ gọi là không muốn rời mắt. Một hôm nó về nhà đưa tiền cho ông bà, sau đó nói. Muốn mẹ cho thuê hết ruộng vườn đi, không phải làm gì hết cho nó khổ. Mày có nuôi được chúng tao không? Mà nói cho thuê vượng chứ. Tại sao lại không? Bớt đi một bữa nhậu của tụi con Hai ông bà có mà ăn cả tháng Nhưng mày nói cho tao biết Mày làm những công việc gì? Con đi nhận công trình cùng với mấy anh Rồi thu mua nông sản Lên thành phố bán cho mấy mẹ lấy buồn Mày học buôn bán từ khi nào? Dẹ chừng đấy Kéo lại buôn bè lỗ vốn Khi nào không biết Con đã ngoài 20 Con nhỏ gì nữa đâu mà bố lo thế Vài bữa nữa còn về mua tất cả cái cánh đồng dưa hấu của làng mình Mỗi khi vào dịp tháng 6 tháng 7 Là người dân trong làng lại vào vụ thu hoạch dưa hấu Loại cây trồng này có thời gian sinh trưởng ngắn Từ khi đặt bầu tới ngày thu hoạch Chỉ từ 50 tới 60 ngày Khi dưa đã đủ ngày thu hoạch Thương lái tới mùa rất đông Các hộ dân lại tập trung vận chuyển dưa Sau đó xe về nhập lần lượt của từng nhà Cho tới khi hết cả cánh đồng dưa Thời tiết thuận lợi cho nên Năm nay dưa được mùa Những quả dưa lớn nhỏ nằm xếp hàng như đàn lợn con Trên tượng luống đất Nhìn rất thích mắt Các hộ dân phấn khởi chuẩn bị thu hoạch Ước tính mỗi sao đạt cả tấn dừa Chứ không ít Năm nay có một hiện tượng rất lạ Dưa ngoài đồng sắp tới ngày thu hoạch Nhưng tại sao vẫn chưa thấy thương lái Về thăm cánh đồng Vài người gọi cho khách quen Nhưng đều không liên lạc được Người dân bắt đầu lo lắng vì dưa thu hoạch theo ngày nếu không thu hoạch kịp thời gặp mưa là công sức đổ sông đổ biển hồ nào ít nhất cũng có hàng tấn dưa có hộ gần các chục tấn vậy thì họ mang đi bán kiểu gì đây? Đúng lúc đấy tặng quý gần ngàn bước ra đồng cái đầu nhộm nửa trắng nửa xanh phía sau là cái đuôi tóc dài đỏ chuét nhìn từ xa người ta không hình dung ra nó là cái giống gì cả cái áo cọc màu đen Để lộ hai cánh tay trận, xăm hình tù lằn hoàng xanh lẹ. Lúc đầu người ta không hiểu nó ra đồng để làm gì. Nó bước xuống ruộng và thò tay gõ từng trái dưa. Bất ngờ nó ngỡn đầu lên rồi nói Dưa già rồi sao cô bác còn bán đi? Chúng tôi đang chờ người tới mua. Giá nhiêu? 10 đồng. Năm đồng cháu sẽ mua luôn cả khu. Mọi người không để ý tới lời của thằng Quý vì ai cũng nghĩ nó nói chơi tôi. Bất ngờ thằng Quý hài tẩy chống nành, hớt hàm rồi hỏi tiếp. Các ông các bà chốt giá đi. Hàng chuẩn cháu gọi người tới lấy luôn. Lúc bấy giờ mấy bà xứng vào quanh thằng Quý, mỗi người một câu hỏi dồn dập. Cháu mua dừa có thật không thế? Vậy thì nhập của nhà nào trước? Mọi năm các bà bán thế nào năm nay cháu sẽ mua như thế? Nhưng mà giá chỉ có 5 đồng thôi. Có đồng ý không? Cháu đi mua đời khác. Mọi người dặn ra lắc đầu Của một đồng công một nén Nó trả thấy có mà lộ vốn Nhưng bây giờ nếu không có người tới mua Chỉ vài hôm nữa thôi Dừa sẽ vào nước rồi hỏng hết Thằng Quý đã bỏ lên đường to Bất ngờ một người đàn ông cất tiếng gọi Châu thưa bà con Tặng thêm giá nữa có được không năm đồng rẻ quá chúng tôi không thể bán Châu đã nói rồi Chỉ có giá đó thôi Nếu không thì các bác cứ để đấy mà ngắm đi Chỉ vài hôm nữa sẽ có mưa to, lúc ấy có gọi cho cháu thì cháu cũng chịu. Cuối cùng dù tiếc đứt ruột, bà con cũng phải đồng ý bán cho nó, với giá 5 đồng, có nghĩa là 5.000 đồng một ký. Nó hẹn bà con cứ vận chuyển dừa xếp thành từng đống trên đường, rồi ngày mai sẽ có xe về để thu mua. Vài người có vẻ không chắc chắn, vì đây là lần đầu tiên thằng Quý đứng ra thu mua hàng nông sản, mọi người yêu cầu nó phải cộc tiền trước để lấy lòng tin Thế vậy nó khoát tây rồi nói Các cô các bác nhìn mặt cháu đi Có bảo hành uy tín thế này kia mà Yên tâm Ngày mai cháu cho xe về cân dư cho làng mình Ai mà không tin cháu Xe về không vận chuyển kịp Thì tự chịu trách nhiệm đi Nghe cái giọng nó nói Thì mọi người cũng phần nào tin Sáng hôm sau dân làng bắt đầu vận chuyển dưa lên đường Chờ từ sáng tới tối Mới có xe về Thằng Quý bước từ trên xe ô tô xuống, nó đảo mắt nhìn một lượt, những quả dưa đá già được xếp thành tượng đống lớn trên đường giữa cánh đồng. Ánh mắt của nó chợt dừng lại ở đống dừa thứ ba. Một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đập vào mắt nó, đó là cái nụ học cùng lớp hồi cấp 2. Từ ngày nụ vào đại học, hôm nay thằng Quý mới lại nhìn thấy cô bàn lớp trưởng ngày ấy. Nó bước thật nhanh tới bên nụ rồi hỏi, Sinh viên nghĩ à về bán dưa giúp bố mẹ có phải không Để anh cân trước cho Nụ bất ngờ trước câu nói của thằng Quý Lâu lắm rồi không gặp lại Cậu bạn cá biệt cùng lớp ngày nào Bây giờ cao hơn nó hẳn một cái đầu Khuôn mặt rất đẹp trai Có phần cá tính Nhưng mãi tốt nhộm xanh nhộm trắng Sau gáy lại để cái đuôi nhộm đỏ Chạ giống ai Hai cánh tay thì xăm trổ Nhìn phát khiếp Nụ quay đi tránh hai con mắt Như xoáy vào người mình của thằng Quý. Thấy vậy Quý lại đói tiếp. Không phải ngại đâu nàng ơi, chuyện cũ anh đã quên hết. Không ngờ lớn lên cô lớp trưởng đánh đá ngày nào bây giờ lại xinh đẹp thế này. Chuyện cũ mà thằng Quý nhắc tới là vì ngày đó nụ làm lớp trưởng. Quý lại là học sinh cá biệt. Hàng tuần nụ theo dõi, ghi tên những ai không thuộc bại. Tới giờ sinh hoạt thì nêu tên trước cả lớp và cô giáo chủ nhiệm. Và tất nhiên tuần nào thằng Quý cũng đứng đầu bảng, vì nhiều tội nhất lớp. Từ đó ai đứa có mối thù với nhau, hở ra lạ thấy chửi nhau cãi nhau. Đã có lần thằng Quý nó chặn đường và tác cho Nụ mấy cái để cảnh cáo, nhưng Nụ không bao giờ biết sợ, nó càng theo dõi kẻ tù sát sao. Thằng Quý thông minh, nhưng vì lười biến nên học lực của nó rất kém. Nụ thẳng thắng đề nghị sẽ trực tiếp hướng dẫn Quý ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng thằng Quý nó vên mặt lên bảo Tàu trả cơn học Mà vẫn cơm ăn ba bữa Quần áo mà cả ngày Mày học cho lắm vào Người bé quắc Sau này không vác nổi cái cuốc Thì chỉ có ăn cám thôi Và cuối cùng thằng Quý đã rớt kỳ thi tốt nghiệp Nó thích chơi bời với những đứa con trai con gái khác người Lười biến không chịu lao động Vậy mà không hiểu sao Nó vẫn có tiền để tiêu Rồi còn mang về cho bố mẹ nó Còn đù sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông Nó thi đầu vào trường đại học sư phạm Ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo Dạy các em nhỏ ở trường làng Thấy nụ vẫn tránh mình không trả lời Quý quậy ra nói với bà Lương Đang từ xa bước tới bé à, dư nhà mình Đưa hết lên bờ chưa Để con cân đầu tiên cho Bà Lương mẹ của nụ vội vài nói Cháu cần ở ngoài trước đi Rồi tiếng dần vào trong cho lần lượt Không Nhà bố mẹ vợ là con phải ưu tiên trước Anh em đâu? Mang cân và sọt vào đấy. Tất cả mọi người cùng ngạc nhiên với cách sương hồ của thằng Quý. Rồi nó kéo quân vào bên đống dừa của nhà bà Lương thật. Nhưng vì xe lụi không tới, chúng nó lại lục đục, quay trở lại đống dưa ngoài cùng. Những lần trước cả làng sẽ cử mấy người đàn ông khỏe mạnh, đứng cân lần lượt cho mọi nhà. Nhưng lần này thằng Quý không cho ai nhúng tay vào. Bọn nó có một đội quân, bốc dưa vào sọt rồi đặt lên bàn cân. Mỗi mã chúng cân rất nhanh Có khi dân làng chưa kịp nhìn rõ Được bao nhiêu ký đã hạ xuống Trời tối Ánh trèn pin loan loan chúng nó làm á ngào ào Có quả bị rơi vỡ đập nát Lại vứt ra ngoài Ai nhìn cũng sót ruột như sát muối Tới quá nửa đêm Nó báo xe đầy không thể tiếp tục Hẹn để tới ngày mai Mọi người lại được ven lo lắng Dừa đã đưa lên bờ rồi Nếu nó không về lấy thì biết làm thế nào nhưng những người đã bán cho nó sông sùi thì cũng chẳng sùng sướng. Rõ ràng là năm nay được mùa quả to hơn năm trước, nhưng số lượng lại hao hụt rất nhiều và khi chuẩn bị lên xe đi, thằng Quý mới nói to với mọi người. Chiều mai về lấy hàng nốt, thì lúc ấy cháu sẽ thanh toán tiện cho. Bất chợt những người đứng đó nói to. Không được, phải trả tiền rồi mới đi được chứ. Từ trước tới nay chúng tôi bán hàng đều thế cả. Các bác cười yên tâm đi. Cháu là người ở đâu mà mọi người phải lo Tránh ra để chúng cháu đi Còn kịp giao hàng cho người ta Lúc này nụ đã về nhà Chỉ còn ông bà Lương chờ lấy tiền Quý quanh tới bên ông Lương nói nhỏ Bác ơi Tối mai con sẽ đến nhà thanh toán tiền Bác yên tâm vì con lúc nào cũng ưu tiên nhà mình trước Bác cho con số của nụ đi Tôi không dùng điện thoại Vậy bác cầm cái này đưa cho nụ giúp cháu Thằng quý đưa cho bà Lương mạnh giấy có kỳ số điện thoại Mọi người chưa kịp nói câu gì Nó đã vội leo lên cabin Rồi chúng nó nổ máy đi mất Trong đêm tối Tiếng nói to Tiếng thở dài rồi tiếng cấu khắc Âm lên ở ngoài đồng Ai là người đầu tiên đồng ý bán cho nó Có phải là bà Lương hay không Kiểu này nó chạy làng thì mất trắng sao Bà Lương ngây người không biết nói sao Bởi vì mọi chuyện xảy ra bất ngờ Với tất cả mọi người Chứ không chỉ riêng ai Tôi đâu có biết gì chứ Khi mọi người đồng ý thì tôi cũng phải làm theo Thôi không liên quan gì tới nó cả Từ đó đến sáng Cả làng không thể ngủ Ngày hôm sau ai nấy đều xốp xịn xịt Vì không thấy thằng Quý Về trả tiền dưa Gọi điện thì không được Còn những hộ cắt lên bờ rùi Thì cũng như ngồi trên đống lửa Rồi tới chiều thằng Quý cũng lù lù xuất hiện nâu ồn cái túi già đường tiền Rồi mở cái máy tính bàn tay ra Nhìn cũng có vẻ Rất giống dân buôn Một người phụ nữ cỡ hơn nó vài tuổi Nét mặt sành sỏi, ngồi bên cạnh cầm tờ giấy, ghi danh sách, gọi đến tên ai thì người ấy sẽ tới để nhận tiền. Mọi người hồi hộp đứng đợi, nhưng tới khi nghe số tiền nhận được thì mới giật mình. mỗi mã nó tùy bố sẽ trừ đi 10 ký bao bì, và nói lý do đêm tối không nhìn rõ nên lẫn nhiều quả bị loại. Ai nấy đều ngán ngẩm vì bị mất đường mất kép. Vậy là mỗi tấn mất đi một tạ, như bây giờ không nhận tiền thì cũng chết. Những hồ còn lại đánh táo cũng không được Bởi vì không để cho nó thì biết bán cho ai Tới lượt nhà bà Lương thì quý bảo Tiền mà con hết rồi Chờ lát nữa có người đem về Con sẽ tới tận nhà đưa cho ông bà Không cần đâu Chúng tôi sẽ ở đây giúp mọi người vận chuyển dưa lên đường Khi nào có tiền sẽ lấy luôn một tế Sau khi nghe tặng quý nói Mọi người lại được phen Ngạc nhiên khó hiểu Ông bà Lương thì lo lắng không yên Hay là nó ghét con gái mình từ xưa Nên bây giờ mới có dịp để trả thù Tối quỳ hồ mấy Sau khi vơ vét xong mấy xe dừa cho lái buôn Thằng Quý không leo lên xe hàng Mà vội vã quay lưng vào trong lặng Cả ngày hôm nay Hình ảnh của bạn lớp trưởng Cứ lỡn vỡn trong đầu nó Rồi không biết bằng cách nào Nó đã xin được số điện thoại của nụ Sau hồi chuông dài Nó nghe tiếng con gái nhỏ nhẹ bên kia Alo, ai đấy à Nụ sao là đây em ra phía trước làng đón bố mẹ về đi Ông bà bị đau không đi bộ về được Anh lại Bố mẹ tôi tại sao lại bị đau chứ À vừa nãy hai người vận chuyển Dưa tới nhà chú Toàn Không may bố em trượt chân ngã Bị bông gân đau một chút thôi Anh nói để con đưa về nhưng mà mấy không chịu Nghe tới bố mình bị đau chân Nụ không kịp suy nghĩ thêm Nó tức tóc lấy xe ra ngoài sân Sau đó khóa cửa Rồi vội vã đạp xe đi Bây giờ trời đã khuya Gió đồng từ phía cánh đồng thổi tới nhẹ nhẹ, trăng cuối tháng bắt đầu nhô lên ở phía xa, từ hàng cây đổ bóng xuống con đường đất gồ ghề. Vì lo lắng và sợ hãi, nu cắm tàu đạp xe, nên nó suýt bị đổ xe mấy lần. Bỗng dưng nó chậm lại và nghĩ, hình như có cái gì đó không đúng ở đây. Bởi vì bố mẹ tới cánh đồng dưa, vậy tại sao người đó lại nói ra phía sau làng đón ngọ Nụ xuống xe, nó định quay lại hướng đi ra ngoài cánh động Bất ngờ một người đi xe máy Tiến sát vào nó, cất tiếng hỏi Nụ phải không? Em đi đâu đây? Nụ nhận ra đó là Quý Tôi đi đón bố mẹ tôi Hai bác về nhà rồi Vậy có đúng là bố tôi bị thương? Ông ấy có sao không? Nụ chưa dứt lời Quý đã xuống xe và nắm chặt lấy tay Nụ rồi nói nhanh Nụ à, nghe nói đi Đã từ lâu anh trước thương em Con nụ đã giật phát tay ra khỏi tay thằng Quý Nó định lên xe đạp xe về nhà Nhưng bất ngờ thằng Quý đã choàn tay ôm lấy người con nụ Làm cái xe đổ công cền ra bên cạnh Thằng Quý ghé sát miệng vào tay nụ tì tầm Nụ à, đồng ý làm vợ anh đi Anh sẽ cho em sung sướng tới hết cuộc đời này Đừng đi học nữa, vừa tốn tiền vừa cực khổ Con nụ sợ hãi nó cố vòng ra cõi vòng tay của thằng Quý Nhưng hai cánh tay của nó siết chặt lấy người con bé. Bóng nụ bật khóc rồi hét lớn. Tránh ra đi để tôi về nhà, đùa khốn. Con đùa càng vùng vậy thì thằng Quý nó càng xiết chặt vòng tay. Nụ gào lên trong đềm tối. Bố ơi mẹ ơi cứu con. Bỗng tiếng của con đùa tắt ngấm. Vì miệng nó bị bàn tay như gọng kìm của thằng Quý bóp chặt. Sau đó Quý nghiến ràng bảo. Tôi đã thích cái gì là phải có cho bằng được. Nếu như không muốn gặp họa thì đừng có chống lại tôi. Còn bố mẹ của em, tôi sẽ không tà đâu. Ngoan ngoãn thì em sẽ được sùng sướng. Bố mẹ mang an nhạc, rõ chưa? Mày là đồ đẻo cán, đồ bất nhân. Thì ra mày gọi đi để lừa tao ra đây đúng không? Thả tao ra, nếu không... Vừa nói tới đây, bỗng như con đồ thấy mặt mũi đã xa sầm. Một bên má trái đầu điến, vì cố tái sức mạnh của thằng Quý, nó rít lệnh. Đừng có làm khó anh Nếu anh giận rồi thì hậu quả sẽ không lượng trước được đâu Vừa nói tăng quý Vừa lột phăn quần áo trên người con nụ ra Và kẻ đôi bà ấy Như một con thú khát máu Nó điên cuồng làm nhục con đụ ngay trong đêm Tại con đường đi ra nhánh xong Con nụ bất lực Nó khóc trong nỗi nhục nhã Nó cố gắng kéo lại vạt áo Loạn tròn đứng lên Nhưng chợt nhớ ra còn cái xe đạp Đang nằm quẹo ở bên kia Nụ cuối xuống bám vào cái ghi đông. Đúng lúc này thằng quý nâng cái xe lên rồi nó nói nhẹ nhàng. Ngày mai, anh nói bố mẹ sang hỏi cưới em. Đồ hẹn, có chết tao cũng không bao giờ thèm lấy loại người khốn nạn như vậy. Nụ bám hai tay vào trong ghi đông xe rồi bước lão đảo như một kẻ say trên đường. Nước mắt cay đắng của nụ trào ra. Phía xa xa, bóng trăng lưỡi liềm đã nhòe đi vùng vỡ. Đời con gái của cô bị cái thằng khốn nạn ấy cướp đi mất. Đời này kiếp này, tao cấm thù mày cho tới chết. Nụ bật khóc thành tiếng, cô không thể bước tiếp mà đứng như chôn chân giữa đường đêm thanh vắng. Quý đi xe từ từ tới bên nụ rồi bảo Bỏ cái xe đạp lại đi Lên xe anh chở đi Ngày mai anh sẽ đi mua cho em một con xe máy Đứng tên chính chủ luôn Nụ nói từng câu như ngắt quảng. Cuốc đi Đừng xuất hiện trước bắt tôi theo một lần nào nữa Anh đã nói rồi, đừng có cố chấp chỉ rước hòa vào thân tôi. Dứt lời nó phóng xe đi mất. Một mình con nụ đứng chơi vời, giữa đường đêm lành ngắt. Cứ đi được vài bước, chân nụ lại vớt vải cái bì đành của xe đạp đầu điến. Bố, mẹ, cho con ngàn lần xin lỗi. Về tới nhà, nụ thấy bố mẹ đang đứng ngoài sân chợ con gái. Cô vội lấy lại bình tĩnh rồi nói. Con chờ mãi không thấy bố mẹ về. Nên con định ra ngoài đồng xem sao Bố mẹ ra lấy tiền Trở lại giúp các bác Vận chuyển dưa tới chỗ cân Vậy không thấy con Bố gọi mà con không nghe mấy Dạ chắc vì đạp xe Nên con không để ý lù vội vàng dắt xe vào trong Ông bà lương vì mệt Nên con để ý tới bộ dạng của con gái Sau vụ bán dưa hấu dân làng đã không còn vui vẻ Và hào hứng nhiều trước Họ lo rằng mùa vụ đông tới Rồi hoa trái mùa nào, thức nấy Nếu mà bị thằng Quý nhúng tay vào Thì hết đường sinh sống Nó cấu kết với lái buồn dịm giá Nó ăn chặn đầu đuôi Rồi nó giữ không cho những người khác Vào mua hàng Kiểu gì nó cũng sẽ nghĩ ra được mấy trọ đó Mọi người đều bất bình với cái vẻ hống hách Bắt nạt xóm làng của thằng Quý Nhưng không ai dám ra mặt chống nó Đơn giản là nó cứ to mồm đã tắng 50% Thôi nó chửi mất mặt Không chừa một ai Kể từ cái đêm cày đắng tuổi nhục đó Nụ trở nên trầm tính Ít nói hẳn đi Có vài lần tầng quý tới nhà nhưng nụ đều tránh mặt Rồi cái điều mà nụ sợ hãi nhất Đã xảy ra Thay vì đều đặn mỗi tháng cô chịu trận một lần Thì tháng này bị chậm 2 tuần rồi Không thấy nó đâu cả Hơn 20 tuổi Nên nụ rất hiểu rõ điều ấy Và cô thấy cơ thể mình hình như có gì đó đuổi khác Nụ lo sợ Không biết nói chuyện này với ai Còn một năm nữa thôi Cô sẽ ra trường để trở thành một cô giáo Những năm qua Bố mẹ đã vất vả để nuôi cô ăn học Lẽ nào công sức của họ Đã bị cô đổ sông đổ biển Không thể Phải làm gì đó trước khi mọi việc quá muộn Nhưng cô chưa kịp nói chuyện này ra Đã bị một người phát hiện Không ai khác Chính là bà Lương, mẹ cô Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ Sáu Rất chính xác Phần vì bà đã từng làm mẹ Nên chuyện này bà hiểu rõ hơn ai hết Thời gian gần đây bà thấy con gái cứ xanh sao Tới bữa nó ăn rất ít Thanh niên gì mà bỗng dưng hai con mắt trố ra Đôi mồi thâm lại Bà nhìn con gái từ đầu tới chân Rồi cất tiếng hỏi Con nói cho mẹ biết đi Người con có khó chịu ở chỗ nào không? Dạ không thưa mẹ Đừng có giấu mẹ nữa Mẹ đã thấy hết rồi Có có người yêu rồi đúng không? Nụ giật mình sợ hãi trước câu nói của mẹ Rồi bỗng dưng nước mắt nó trào ra Bì nó lắp bắp Mẹ ơi con biết làm sao đây Con sợ lắm Con nói đi Được bao lâu rồi hả Cha đứa bé là ai Con Đừng có sợ Vì mẹ là mẹ của con kia mà Cứ nói ra đi Mình từ từ giải quyết Nụ vội vàng quỳ xuống nền nhà Cô nắm chặt lấy bàn tay của mẹ Rồi khóc nước nở Mộng bố mẹ ta tuổi cho con Thời gian qua con chỉ chú tâm vào học hành Thực sự các mối quan nghiệp của con chỉ là bạn bè Cô thể với mẹ con chưa có người yêu Nhưng như sao lại ra nông đổi này Con nói thật cho mẹ biết đi Thằng Quý Thằng Quý nó hại con mẹ ơi Bà Lương bỗng là người đi Hàm răng cắn chặt vào môi Đôi mắt bà đầy vẻ giận dữ Bà hiểu tính con gái Nó không bao giờ hư đốn tới mức độ ấy Vậy thì chắc chắn thằng Quý Đã hại nó Đã có ai biết chuyện này chưa? Cả thằng Quý nữa. Nghe tới đây nụ cuốn quyết nói. Xin mày đừng cho thằng Quý biết chuyện này. Nó đòi cưới con nhưng con không đồng ý. Con không muốn làm vợ kẻ mất hết tính người như nó. Còn tương lai của con nữa. Con còn đang học đại học chưa xong mẹ ơi. Con biết làm sao đây? Hay là con bỏ cái tai này đi nha? Bà Lương nhìn đứa con gái tội nghiệp không kìm được nước mắt. Ông bà chỉ có mình nó là con gái. Từ nhỏ nó chăm ngoan, học giỏi Hai người cố gắng cho nó ăn học tự tế Để sau này nó có cái nghệ Không phải chân lắm tay buồn như đời mình Ai dẹt cuộc đời nó Lại bị tăng mất dậy như vậy Làm hại mất Nghe con đù nói tới việc đi phá tay Và giật mình bảo Không được đâu con Đứa trẻ không có tội tình gì cả Con bình tĩnh nghe mẹ tính xem Nhưng con không thể vác cái bụng bầu tới trường học được Con phải đối mặt thế nào Với bạn bè tầy cô con đây Rồi khi sinh ra nó con biết làm thế nào đây Đúng lúc ấy Có một tiếng nói cất lên Em có bộ rồi đúng không Vậy tại sao cứ tránh mặt anh Cả hai mẹ con bà Lương Đều giật mình bàn hoàng Thằng Quý đứng bên cạnh từ khi nào Vì lo lắng nơi mẹ con bà không để ý tăng Quý đi bộ sang nhà bà Nó đã nghe thấy tất cả mọi chuyện Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết Mẫu cuốc đi Kìa em không được cấu chứ Là ảnh tới con của chúng ta Bác à mấy lần con sang thưa chuyện Nhưng em nụ đều tránh mặt Nếu hôm nay con không bí mật đi sang Làm sao con biết được chuyện này chứ Nụ bực mình nhìn ra ngoài sân Con lưu nó nằm gầm thứ gì đó Giống như đùi gà chiên Đúng là cái loại lưu manh Nó nghĩ ra trò này để không gây ồ mạo Để cô không kịp mà tránh mặt nó Bà lương nghiêm nét mặt hỏi thằng Quý Được rồi Vậy bây giờ cầu tính sao cô sẽ cưới em nụ Bóng nụ gào lên. Cô chết tôi cũng không bao giờ chấp nhận. Cuốc ra khỏi nhà tôi ngay. Vậy em có muốn anh lên trên trường nói chuyện em đã có thai với anh không? Một người có học như em, dám giết chết con mình vì danh dự hay sao? Tình khốn cuốc đi. Thằng quý nó nhét nếp cười, cái mặt của nó vền váo, nhìn rất đáng ghét. Nó lại ngó nghiêng, trù quay lại chống nành bảo. Con về đây. Hai bác và em cứ suy nghĩ kỹ đi. Cần gì thì sang nhà con nói chuyện chứ đã đuổi rồi là con không quay lại nữa đâu. Và nên nhớ một điều, nếu như không nghe lời con, sau này sẽ không có thằng nào nó yêu thương một đứa con gái hư hỏng, không chồng mà chữa đâu. Chào. Nói rồi nó bước đi nhanh ra ngoài cổng. Vừa đi nó vừa huyết sáo, không khác gì một thằng du cô. Đủ ức ướt, nuốt nước mắt vào trong. Cô nghĩ nếu có thể, ngay lúc này cô sẽ cho một dao vào cái bảng mặt kia, để không khi nào nó đi làm hại ai được nữa. Tối hôm ấy, nhà bà Lương bao trùm một không khí rất căng thẳng Ông Lương thở dài ngồi trên ghế Bên này là bà cùng với cô con gái Mắt đã sưng hấp Cả hai người đều rất thương con Nhưng không biết giải quyết chuyện này như thế nào Cho hợp tình hợp lý Rồi tiếng nói hơi trầm của ông cất lên Con suy nghĩ cho kỹ Rồi tự quyết định tương lai Con đã lớn rồi Bố mẹ chỉ tham khảo ý kiến thôi Chứ không ép buộc con bất cứ chuyện gì cả Ông nói như thế mà nghe được sao Trong lúc này đầu ốc nó làm sao mà sáng suốt được Mình làm cha làm mẹ Thì phải tìm biện pháp giúp con chứ Thế theo bà thì làm sao cho tốt đây Ông là trụ cột trong nhà Là cha nó theo vậy biết hơn tuổi chứ Mà làm mẹ mà không biết quyên bảo con gái Cách tự bảo vệ mình Để bây giờ xảy ra chuyện rồi còn nói Bất chợt nụ khóc nứt nở Con xin bố mẹ Con sẽ đồng ý lấy tình khốn kiếp ấy làm chồng Ông bà Lương bàn hoàng vì quyết định bất ngờ của nụ Ngay lúc này đây cả hai cùng rối trí Không biết phải làm sao cho phải Để nó đi phá tay thì không đỡ Mà giữ lại đứa con thì tương lai của nó sẽ như thế nào Bây giờ nghe nó nói quyết định lấy chồng Hai ông bà bất ngờ động thanh bảo Không được đâu Còn một năm nữa con ra trường Không thể đổ hết công sức của gia đình mình Xuống sông xuống biển như vậy được con ạ Tàng quý nó nói với con Cưới xong nó vẫn để con đi học Sau đây sinh em bé, nó sẽ nhờ mẹ nó chăm để con thi tốt nghiệp. Như con nói là con không yêu nó kia mà. chị đã lỡ rồi bố mẹ à, con sẽ cố gắng sống tốt để hai người khỏi buồn. Nụ cắn chặt môi, cố kìm nén để tiếng nứt không bật ra khỏi miệng. Lúc chiều thằng Quý gọi điện cho con nụ, nhưng cô không nghe máy. Lát sau nó nhắn tin. Anh rất thương em, thương con. Nếu em đồng ý, cưới xong anh vẫn để cho em tới trường đại học. Khi em sinh con, Ba nội sẽ lên chăm cháu để em hoàn thành nốt kỳ thi. Em nghĩ kỹ đi, có thằng nào tử tế được nhanh không chứ. Nụ đọc xong tin nhắn nhưng cô không trả lời. Một lát sau quý lại nhắn tiếp. Đừng khinh anh ít học, bởi vì anh sống bằng tình bằng nghĩa chứ không bằng chữ trên sách vở đâu. Em nên biết điều đó. Anh đi ra ngoài thiên hạ thiếu gì gái đẹp, nhưng anh vẫn chỉ yêu có một mình em thôi. Nụ không tin ở cái miệng quáng, nhưng cô đã suy nghĩ kỹ. Nếu hắn đã nói đồng ý để cô tiếp tục đi học Vậy thì cô sẽ chấp nhận Nhắm mắt làm liều Rồi nụ rút điện thoại nhắn tin cho quý Hai hàng nước mắt cứ liên tục rớt không ngưng Những con chữ nhảy múa trước mặt Thế là đời con gái chấm hết Tương lai không được tự mình lựa chọn Tôi đồng ý chấp nhận lấy anh Nhưng với một điều kiện Anh phải lên trước mặt hai bố mẹ tôi Đồng ý cho tôi tiếp tục con đường đại học Trong một năm cuối Nghe con gái kể, hai ông bà còn chưa biết tính sao thì đúng lúc ấy, có tiếng xe máy ầm ầm ngoài sân. Quý bước vào trong nhà, cái đầu nó không ngênh ngang nhiều trước, khuôn mặt tỏ vẹ tử tế hơn. Nó bước lên rồi cất tiếng. Con chào bố mẹ. Ông bà Lương chưa kịp phản ứng, tăng Quý đã mồm năm miệng mười bảo. Bố mẹ và em cứ tin ở con, gia đình con không thiếu gì hết, bản thân con làm ăn với những mối lớn. Cho nên vấn đề tiền nông đó là chuyện nhỏ. Cưới xong rồi vợ con thích thì cứ đi học cho xong chương trình. Sau này thích thì đi dạy. Không thì chỉ ở nhà nuôi con. Không cần phải làm gì cả, con sẽ nuôi. Nụ không tèm nhìn mặt hắn Cô mệt mỏi đứng lên rồi đi vào giường nằm. Quý định đứng lên bước theo thì ông Lương đã ngăn cản. Cậu bé nó đang ốm. Để cho nó nghỉ ngơi đi. Bây giờ cậu đi về lúc khác chúng ta nói chuyện. Cũng được. Nhưng mà bố mẹ để con xem ngày rồi ra nói chuyện với bố mẹ sau Mẹ cầm lấy chỗ tiền này rồi đi mua đồ tẩm bổ cho vợ con. thấy vậy bà Lương vội bạn xua tay. Chúng tôi không nhận đâu. Cậu đi về đi. Quý nhanh tay nhét tiền vào trong người, sau đó không quên chào bố mẹ vợ một tiếng. Nó rùa ra rồi vóng xe đi như một thằng điên. Đụng một cái cả làng nghe tin thằng Quý tuyên bố lấy vợ. Mà cô dâu không ai khác, chính là cái nụ con gái của ông bà Lương. Nhiều người không tin được đó là sự thật Bởi vì cái nụ nó chưa học xong đại học Và không dễ dàng gì Nó lại đồng ý làm dâu nhạo bà bẫy Bởi vì thằng quý nó có một cách sống không giống ai Giỡn ông giỡn tầng Học đòi làm dân anh chị Vậy thì một đứa con gái ngoan ngoãn Có ăn có học hẳn thôi Vì cái gì mà nó lại để chuyện đầy xảy ra Về nghỉ hè gần 2 tháng Ngày đầu nó đã có bầu hơn 1 tháng Chuyện này đúng thật là một cú sốc đối với cả làng. Kể từ ngày đó, nụ không đi đâu ra khỏi nhà. Quý sang trời, cô ngồi im như bức tượng gỗ. Hắn ta đưa tiền để mua sắm, nụ từ chối không lấy. Hắn nói cô muốn gì để hắn đi mua. Cô nói không cần, dường như không chịu được nữa. Quý quát lớn. Đừng có thấy anh tốt quá mà làm nũng, không hay tí nào đâu. Đừng để anh bực mình, lúc đó em sẽ không có gì cả. Nụ từ từ quay lại, nhìn thẳng vào trong mặt hắn rồi bảo Tôi có đầy đủ rồi, anh không phải lo Nếu có thể chỉ xin anh làm cho tôi một việc thôi Làm việc gì, em nói đi, anh sẵn sàng Hôm cưới, anh cắt tóc gọn gàng và nhộn đen Ăn mặc chỉnh tầy không lố lăng, như thế thôi Quỷ đứng phát giày rồi buông ra một câu Ngoại hình quan liên quan gì tới công việc làm ăn buôn bán Nên anh không thể nghe em Nói dứt lời Quý đúc tay vào trong túi quần Đi lại vài bước Sau đó cắm đầu đi một mạch ra ngoài sân Hắn ngồi lên xe rồi nổ máy Đi về mất Khi Quý về nói chuyện với bố mẹ Là sẽ cưới nụ làm vợ Hắn thông báo là cô ấy đã có bầu hơn một tháng Ông bà bẫy cảm thấy không ưng cho lắm Họ biết nụ là một đứa con gái ngoan Nhưng bố mẹ nó lại nghèo Thời buổi này mà nghèo thì chỉ có vứt Chứ chả làm nên trò rống gì cả Nhưng thằng quý đã quyết Thì hai ông bà phải nghe theo Bởi vì từ trước tới này Nó vẫn quen cái thói thích gì được nấy Bố mẹ cũng không thể ngăn cản nó Bà bẫy đi tới tài bói xem ngày Sau đó gia đình bà mang trầu câu sang Để làm lễ dạm ngõ Hai bên nói chuyện với nhau như trống đánh xuôi kèn thổi ngược Cuối cùng thì ngày cưới cũng đã được thông báo Khi hai bên gia đình Đã đi mời họ hàng người thân Chỉ còn chờ ngay tổ chức thì lại xảy ra chuyện lớn Tưởng rằng phải hủy cả hôm lễ Của quý và nụ Thời gian đó là giữa mùa thu Tháng 8 bầu trời trong vắt Gió nhẹ thổi mát rượi trên cánh đồng làng Ông bà Bảy đang lúi hối Bên những lúa ngô mới trọng Bất chợt chiếc điện thoại trong túi áo đổ chuông Không biết là ai gọi tới Như khi vừa nghe người bên kia nói xong Mặt mày ông bà Bảy tái mét Bà Bảy hỏi dồn dập Có chuyện gì thế không? Thằng Quý nó gọi sao? Công an gọi, thằng Quý bị bắt lên đồn rồi Làm sao? Nó làm sao mà bị bắt? Trời ơi, ngày cưới vợ tới nơi rồi mà lại xảy ra chuyện lớn như thế Biết làm sao đây Ông bậy vác cây cuốc lên vai Rồi bước nhanh về nhà Ông giật mình vì có hai người đàn ông Đang đứng ở ngoài cổng Một người khoảng 40 Một người khoảng tầm tuổi thằng Quý Cả hai cùng đeo mắt kính đen Mặc bộ đồ màu đen Hai ông bà chưa kịp nghĩ xem là ai thì một trong ai người đó lên tiếng trước. Cho hỏi có phải nhà ông bà bẫy đây không? Tôi đây. Các anh tìm ai? Con trai ông bà có nhà không? Nó... nó đi vắng rồi. Thằng Quý, con trai ông bà cùng với một số thanh niên đánh bà cơ xã bên cạnh bị công an hốt cả đám tôi đến đây để hỏi ông bà có muốn chạy cho thằng Quý về hay không? Hay là ông bà để nó ăn cơm tù đây? Mặt bà bậy biến sách, tay ruông ruông, tra cái chìa quá vào trong ổ cổng. Sau khi mời khách vào nhà, ông bậy cố lấy bình tĩnh rồi hỏi. Các anh là người bên công an huyện hay là bên nào thế? Người lớn tuổi cười khẩy, rút ra một điếu thuốc rồi chăm lửa. Sau khi rít một hơi, hắn quay mặt ra phía ngoài nhà khói từ từ. Lúc này hắn mới bỏ cặp mắt kính xuống. Ông bà nhìn tôi giống công an như vậy sao? Xin giới thiệu tôi là Chiến. Anh em vẫn gọi tôi với cái tên là Chiến Mã Còn đây là thằng em Út Nó tên là Hoàng Có phải là anh Chiến cầm đồ trên thị trấn không? Đúng rồi Sợ dĩ ông bà Bảy biết tới cái tên của hắn Là do đám bàn của thằng Quý tới nhà ông tôi nó có nhắc tới tên mấy lần Chiến liếc mắt nhìn tái độ của ông bà Bảy Rồi hắn nói tiếp Ông bà nghe cho rõ đây Tụi tổ chức đánh bạc thì không đơn giản Có thể bị tù từ 1 cho tới 5 năm, năm. Nặng nữa là sẽ nhiều hơn Tôi đã từng làm cho nhiều anh em Rất có kinh nghiệm trong việc này Bà bẫy ruông cầm cập Cứ nghĩ đến thằng con bị nhốt Đã thấy sót cả ruột gan Còn vài ngày nữa là tới ngày nó cưới vợ Vậy thì phải nhanh chóng Lo cho nó được ra ngoài Không thể để nó ngồi tù Anh nói là đã lo cho nhiều người Vậy thì trăm sự nhờ anh Giúp tặng quý nhà tôi Đây là trách nhiệm của tôi với các anh em Nhưng vấn đề là ông bà phải lo tiền tôi chỉ giúp nói chuyện với người ta thôi. Anh nói cho chúng tôi biết, số tiền phải lo là bao nhiêu thế? 100 triệu, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Bọn này nó khiếp lắm, cứ mỗi ngày nó lại tăng thêm một giá. Không lo kịp, có khi lúc này thằng Quý đang bị ăn đọn cũng nên. Nằm trong nhà đá không có chằn chiếu, ruồi mũi nó đốt từ đầu tới chân. Một ngày chỉ có một bữa cơm thiêu với đậu tối, ông bà không sót xa rào. Ông Bảy giật mình khi nghe Chiến nói tới số tiện lớn như thế. Nhưng nếu mà không lo chạy cho con trai thì nó sẽ phải ngồi trong chuồng cọp cho tới bao giờ. Tên Chiến lại ngỡ ông tiếc tiện nên hắn nói Thời gian qua là bạn với tôi thằng Quý đã đem về cho ông bà khá nhiều tiện. Bây giờ cần đến thì mó ra mà sử dụng đi. Nó về rồi lại kiếm được nhiều hơn thế. Vừa lúc ấy trong người Chiến có tiếng chuồng dồn dập hắn rút điện thoại ra rồi nghe. Alo, nếu từ giờ tới tối mà đồ đủ tiền Thì ngày mai nó được thả ra sao anh Em biết rồi Chiến cất điện thoại Sau đó hắn đứng lên Đưa cho ông Bảy một tấm kẹt Cần gì bác cứ gọi vào số này Tôi sẽ cố gắng giúp bằng mọi cách Bây giờ tôi phải đi Vừa rồi anh đã nói chuyện với ai thế À Là chỗ bọn người của thằng quý tôi Ông bà Bảy chưa kịp phải ứng Chiến đã nhanh chừng Bước ra ngoài Ngay lúc đó điện thoại của hắn cũng đổ chuông dồn dập. Hắn đứng ra mở máy rồi nói to. Anh nghe đây, có việc gì không? Để tới ngày mai sẽ nộp tăng lên 150 triệu sao? Sao mà nhanh thế? Anh cũng đang cố gắng hết sức có thể. Được rồi, chào. Chiến mã và tăng Út ngồi trên chiếc xe rồi nổ máy. Cả hai có vẻ gấp gáp đang có việc gì đó rất quan trọng. Ông bà Bảy đã nghe rất rõ từng lời nói của hắn. Tùy lo lắng cho con trai. Nhưng ông không thể tin lời của Chiến ngay Không có bằng chứng nào để chứng tỏ nó nói thật nếu không tìm hiểu kỹ Rất có khả năng Ông bà bị chúng lừa tiền cũng nên Nhưng bà bà ấy thì lại khác Bà lo lắng cho thằng con trai Bà nói với ông là cả giọng Ông ơi Nhà mình không có thiếu tiền Ông bỏ tiền ra lo cho con nó về được không Biết đâu mà lo chứ Để tôi đi xem thế nào Phải hỏi cho chắc chắn Rồi nộp tiền cho đúng người đúng chỗ chứ nếu không tiền mất tật may. Tôi có ý này, hay là mình gọi hỏi con nụ xem nó có cách gì không? Dù sao nó học đại học, chắc là nhiều cái nó biết. Chuyện đã thế này rồi, nó phải tìm cách cứu chồng nó chứ. Bà bị điên sao? Chuyện này bác học cũng không giúp được gì đâu. Đừng nói tới đại học. Chỉ có tiền mới giải quyết được thôi. Mở cái mắt ra giùm tôi đi. Vậy thì tại sao vừa rồi, ông không đưa tiền cho thằng Chiến? Bà có tôi đi không? Biết nó là thằng nào mà đưa Thế ông định để con mình nó chết trong đó sao ông Ông Bảy cảm thấy đầu ốc mình sắp loạn tới nơi Đám tên niên bị bắt Vì cờ bạc Ông nghe thấy cũng nhiều Nghe đâu tuổi đó bị nhốt vài ngày Người nhà lên nộp phạt rồi bảo lãnh cho về Sau đó còn có thằng phải nộp tiền lần nữa Để hưởng án treo Cũng có đứa phải ngồi tù hạng nặng hạng nhạc khác nhau Tới bây giờ lại đúng thằng con trai của ông Dính vào chuyện đó Ông không biết tự hư như thế nào. Phải, bây giờ ông sẽ tới nhà mấy thằng đó để hỏi kinh nghiệm. Ông ra ngoài sơn trội ngụy lên chiếc xe nổ máy. Một lát sau ông quay trở về, bà lại chạy ra rồi vội hỏi. Người ta bảo sao á ông? Có gặp ai đâu bà bảo chứ. Bà lặng lẽ ngồi xuống, hai hàng nước mắt lại chạy ra. Thì ra từ trước tới nay, ông có chơi bời quan hệ với ai đâu mà biết. Lúc nào ông cũng nghĩ tới việc kiếm tiền rồi đi mua vàng cất. Để sau này hai vợ chồng có cái mà hưởng. Ông đã đi vòng quanh lại nhưng không biết phải vào nhà ai nên ông lại quay trở về. Đêm đó, một đêm rất dài đối với vợ chồng ông Bảy hai người thức trắng đêm lo lắng. Họ hình dung ra thằng con trai đang nằm dưới nền xi măng hồi hám, bẩn thiểu bị mùi chích đốt khắp nơi. Bà Bảy sang phòng của thằng Quý Nhìn cái giường trống không Và đồ dùng của nó rồi bật khóc nứt nở Còn ơi Bố mẹ đã nói mà con đâu có nghe Bây giờ xảy ra chuyện lớn Mẹ phải làm sao đây chứ Bà sót con nên dục ông gọi cho chiến mã Nghe vợ nói nhiều quá Ông điên tiếc quát Đã nói rồi Người ta làm việc phải có trình từ giờ giấc Phải chờ khi nào họ gọi tới nhà Để giải quyết lúc đó rồi tính sau Ông định chờ tới khi nào Vậy thì bà tự đi mà lo Sáng hôm ấy Chờ đầu làng như có một sự kiện lớn Chủ nào cũng thấy mọi người nhỏ to Bàn tán về chuyện của tặng quý Chỉ tội cho con nụ Nếu không vì đứa con trong bụng Thì bỏ quách đi cho xong Hai đứa đã đăng ký kết hôn chưa Vài ngày nữa là tổ chức đám cưới Vậy mà giờ chú rể lại xảy ra chuyện Đúng là điềm báo ngay từ đầu rồi Còn lấy nhậu chắc cũng chả được gì cả Chợt có một người nói nhỏ đủ cho mấy người nghe Vừa vừa cái miệng tôi Bờ vách có tay Ở chỗ đông người nên giữ mồm giữ miệng Tránh rước hòa vào thân Mai kia nó về thì nó giết sống nhà các bà đấy Tất cả cũng tại ông bà bẫy Vì cố được cầu ấm Luôn chịu nó quá Để mới như vậy thôi cái ngày cả làng hay tin thằng quý Bị bắt vì tội đánh bạc Người thì nói cho nó đáng đời Không chịu lao động lại còn đòi nhanh giàu có Có mà đợi đấy, người thì thương cho số phận của con đụ, ngày cưới tới nơi rồi mà chồng lại bị tóm vì bài bạc. Ai cũng bảo rằng thằng nào mà đã dính vào cờ bạc thì khó có thể thoát ra. Nó còn kinh khủng hơn cả việc nghiện hút. Nghe có vẻ rất khó tin, nhưng mà ngoài xã hội đã chứng minh điều đó rất nhiều. Lúc đầu cũng chỉ là sự tò mò muốn khám phá. Khi đó, những con bạc cũ sẽ có cách dẫn dắt những con bạc mới. Nó sẽ cho những cạn ngây thơ thắng vài ván liền, lúc ấy bỗng dưng máu trong người sẽ tuần hoàng hơn. Rồi cơ thể sinh ra một chất đưa lên não, làm cho con người hưng phấn Không mất mồ hôi nước mắt, chỉ trong ít phút mà có vô số tiền để nhét túi. Điều đó khiến cho con bạc vui mừng và nhớ dài lắm. Có thể bữa không ăn được, đêm không ngủ được, mà chỉ nghĩ tới cảm giác vui mừng đó mà thôi. Để rồi ngày hôm sau lại muốn lặp lại cái cảm giác đó Và dĩ nhiên là họ sẽ tìm cho bằng được Tới chỗ để ngồi đánh bài tiếp Lúc ấy nó vẫn chưa nghỉ ngay đâu Nhưng nó sẽ ngấm dần như mưa dầm tắm lâu Hết ngày này qua ngày khác Còn bạn sẽ không thiết tha gì tới việc làm Kể cả gia đình, vợ con Khi thắng tùy muốn chơi tiếp Để mong có được nhiều hơn nữa Khi thua thì sẽ cay cố, gỡ gạt Nó trở thành một cái vòng lẫn quẩn không lối thoát Khi trong nhà không còn gì thì con bạc sẽ đi vay nợ, rồi vay nóng lại cao. Đã nhiều nhà khuynh gia bài sẵn, vợ chồng bỏ nhau, rồi chém giết tù tội mà cờ bạc. như không hiểu tại sao những con người đó vẫn cứ thích đâm đầu vào mới lạ chứ. Ông bà Lương biết chuyện thì buồn bã, thương con gái. Còn đù thì lại cảm thấy bất lực. Cô không hiểu cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Cô chỉ thương cho cái đời con gái. Không biết rằng kiếp trước cô đã nợ hắn điều gì, mà sao lúc này đây cô phải chịu nhiều suy nghĩ vì hắn như thế. Nụ hình dung ra đôi mắt to sâu như cái giếng của hắn, đang nhìn mình cầu khẩn, cái miệng có làng môi mỏng đỏ như môi con gái, đang muốn nói gì đó, rồi cô bật khóc. Chô mày chết đi, làm người tốt thì khó, chứ thích làm ngợm thì dễ như chơi, tao thấy tiết cho cuộc đời của mày. Một thằng thanh niên thông minh đẹp trai quá đuổi Như lại thích đâm đầu vào Con đường đầy rác rưỡi hôi tanh Mày chết luôn đi Tao sẽ chịu tiếng một đời chồng Bất ngờ nụ thấy Một bàn tay rất ấm đặt trên vai Sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ Còn cứ khóc đi Rồi con sẽ thấy nhẹ nhõm hơn Nụ ôm chầm lấy mẹ Rồi cô nói trong tiếng nất Mẹ ơi con xin lỗi Con xem như thế nào Bây giờ quyết định thì vẫn chưa muộn. Nụ không yêu hắn, lại càng không muốn có cuộc hôn nhân này. Bây giờ hay tin hắn bị bác vì tội cờ bạc, cô lại càng thất vọng. Nhưng cô không muốn con mình sinh ra không có cha, không muốn bố mẹ mang tiếng vì mình. Cô, cô nhắm mắt thầm nghĩ, không có gì là không thể. Nếu hắn chỉ mới dính vào chuyện cờ bạc lần đầu, cô sẽ dùng lời nói chân thành của một người vợ để khuyên bạo hắn. Mong rằng sau khi lập gia đình, Hắn vì cô mà suy nghĩ lại Ông bà bấy mệt mỏi Mỗi người ngồi một góc Rụt gan như ngồi trên đóng lửa Không ai thiết ta ăn uống Bà vì thương con Phần vì nóng lòng muốn ông bỏ tiền ra Chạy cho nó về Rồi ngày cưới vợ cũng tới nơi Nhưng ông lại sợ mấy thằng kia nó lừa đảo Rồi con ông vẫn không được về nhà Mà tiền thì vẫn cứ mất Nên ông vẫn đang suy nghĩ Bên ngoài có tiếng gọi cổng Làm cho họ giật mình Bên ngoài hai người một nam một nữ, tầm trung tuổi, đang đứng đợi. Ông bà bảy chưa biết ai liền hỏi. Ông bà là ai thế? Người vợ vừa nói vừa khóc. Ông bà cho em vào nhà thư chuyện. Thằng con em đó cũng bị bác với con nhạo bà đây. Hôm qua bảo nộp 100 triệu, em chạy chưa đủ hôm nay lên 150 triệu rồi. Như người gặp cùng cảnh ngộ, dễ động cảm. Ông bà Bậy nhanh tay mở cổng ra đón khách. Người đàn ông dắt cái xe đạp dừng ở sân. Sau khi vào tới trong nhà mới vội nói Chúng em đường cùng mới phải tới đây. Em biết ông bà có tiện nên có thể cho chúng em vay ít để chúng em chạy được không? Ông bà Bậy thoáng bực mình. Đang lúc nước sôi lửa bỏng không có ai tới giúp được chuyện gì lại có người tới hỏi vay tiện. Ông hầm hầm quay mặt ra ngoài gắt lên. Chúng tôi đang chết tác đây. Tiền ở đâu mà cho nhà ông bà vay với mượn chứ? Bà vợ nói với chồng khẩn quản. Mộng mộng bà thông cảm. Hôm qua chú Chiến nói phải chạy 100 triệu, nhưng em mới lo được có 80 thôi. Sáng nay lên tới 150 triệu, nếu để đến ngày mai sẽ lên 200 triệu. Em biết ông bà có tiền, có thể cho em mượn đỡ 70 triệu. Lời lãi thế nào, em xin lo sau. Bà vừa nhắc tới Chiến nào thế. Là chú Chiến Mã cầm đổ trên thị trấn à? Tay này có quen biết rộng không? Em không biết, nhưng tất cả những vụ tương tự như thế, khu mình đều phải nhờ chú ấy can thiệp. Liệt mắt thấy hai ông bà bậy có vẻ đang suy nghĩ. Người phụ nữ nói tiếp, nước mắt chảy rộng rộng. Nếu không đột thì bảo lãnh cho chúng nó ra sớm, nghe nói họ tạm giữ 10 ngày, rồi mới xem xét. Ở trong đó thêm giờ nào có mình khổ giờ đó ông bà à? Rồi bọn họ đánh đập đủ kiểu thương xót lắm Chúng nó đàn mong cha mẹ tới cứu Nhưng tất cả điện thoại đều bị tịch thu Nên không thể liên lạc với ai Đằng nào cũng phải lo Mình lo trước đi cho nó nhẹ tiện Con mình đỡ khổ Kẻo sau này chúng nó về lại trách bố mẹ không thương Nghe người phụ nữ vừa nói vừa khóc Ông bà bậy cảm thấy ruột căng mình như xác muối Nghĩ tới thằng con trai bị đòn Bị bỏ đói bỏ khác Mà thương đến quằn ruột Tiền thì nhà ông bà trả thiếu Nhưng quan trọng Là phải tìm người tin tưởng mà giúp đỡ Nghĩ tới đây Ông vội hỏi Như phía cầu an người ta chưa gọi Vậy thì mình tự động tới nộp tiền hay sao Làm như vậy có được không Người phụ nữ đang khóc lóc nghe tới câu này Tự dưng mặt bà ta ráo hoảnh Cái miệng nói rất nhanh Chú Chiến chưa nói gì với ông bà sao Đời nào cũng mang người ta nhận tiền từ tay mình Vậy thì chúng ta đưa tiền cho ai Liệu người đó có tin tưởng được hay không? Nhưng ông bà có đồng ý cho em mượn tiền để chúng em biết đường mà hỏi nhờ một tí Được rồi, tôi chỉ cho mượn trong 10 ngày thôi. Tới ngày cưới con trai tôi là phải lo trả. Người đàn bà có vẻ mừng rỡ. Bà ta cúi đầu cảm ơn rồi lấy tiền thoại ra gọi cho ai đó. Sau khi dứt chuông, bà ta mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Alo, tôi nghe. Chú Chiến ơi, chị mượn được tiền rồi, bây giờ chị phải làm sao? Mồng chú giúp cho chị Cho con nó nhanh được về Được rồi, cứ nộp đủ 150 triệu Đến chiều anh chị tới đồn đón con về Để đến mai là tăng thành 200 đi Nhưng uh, chị sẽ nộp tỷ cho ai Một tiếng sau chị mang tới góc xà cửa Cổng trường cấp 2 Tiền cho vào cái túi đen Có người đang đứng ở đó Chị đưa cho họ là xong Nhưng mà chị biết người đó như thế nào Người ta tiền tí mới sợ bị lừa Hơn trăm triệu bạc làm sao phải lăn tăng Tôi sẽ đọc biển số xe rồi chị ghi vào Để tặng thanh niên mặc đồ đen Đều kính đèn Được rồi, lát nữa chị và gia đình cậu quý Sẽ tới đó Một người đi thôi, tránh gặp phiền phức Chị biết rồi, cảm ơn em Nghe qua cuộc điện thoại Ông Bảy phần nào tin tưởng Vào cái người tên Chiến Mã Cầm đồ trên thị trấn Cũng phải thôi Nhìn vẻ bề ngoài hắn đặc sệt Như dần anh chị Cho nên những vụ này chắc chắn hắn sẽ có thể lo, và ông đã đồng ý bỏ số tiền 150 triệu để bảo lãnh cho thằng con trai ra. Nếu ông bà bấy yên tâm, hai vợ chồng nhà nọ đưa 80 triệu cho ông bà ấy rồi nói. Ông bà cầm lấy số tiền này, rồi cố gắng lo cho vợ chồng em, mượn thêm 70 triệu nữa. Đây là biển số xe của người nhận tiền, ông đem tới đó nộp cả giúp em, đội ơn ông bà. Để tôi lấy giấy viết, hai bên cùng ký cho chắc chắn. Giờ được Ông Bảy mở tủ rồi đếm tiền Nhìn số tiền lớn vào tay người ta Mà xót hết cả ruột gan Ông vốn hay đà nghi như tạo táo Chuyện tiền nông là bao giờ Cũng phải cân nhắc rất kỹ Nhưng chuyện này không thể chần chừ được nữa qua 24 tiếng Là sẽ mất toai thêm 50 triệu Đã vậy đâu có phải Một nhà ông mất tiền Hai vợ chồng nhà này nó cũng đang loạn lên vì con Cũng y hệt như hoàn cảnh nhà ông thôi Ông Bảy viết giấy cho nhà kia vay 70 triệu sau người ngày phải hoàn trả. Ông cẩn thận ghi họ tên, số cạn cước và điện thoại của hai bên. Rồi họ cùng ký vào sau đó mỗi người giữ một bản. Ông Bảy đem 300 triệu tới gốc cây xà cử ở cổng trường cấp 2 xã. thấy dáng quen quen như thằng Út Hoàng đã tới nhà ông hôm trước. Nhưng cẩn thận hơn ông tới gần nhìn đúng biển số xe rồi mới giao túi tiền Thằng thanh niên nhanh tay cất vào trong cốt rồi nổ máy. Trước khi vào số, nó nói nhanh một câu. Gia đình để ý điện thoại tới đón người nhà nhé. Ông thở vào. Vậy là đã yên tâm 90%. Chỉ còn đợi người ta gọi một cái, ông sẽ đón tặng con quý tử. Cả buổi chiều hôm ấy, ông bà không thể làm được việc lớn. Cho tới tối khuya cũng không có cuộc gọi. Lúc này ông mới ngờ ngờ như mình đã bị lừa một số tiền rất lớn. Ông vội gọi theo số điện thoại của vợ chồng nhà kia. Alo? Alo? Ông bà đón con về chưa? Vẫn chưa. Em sốt rụt quá nên vừa gọi hỏi chú Chiến. Trong 10 đứa thì vẫn còn một thằng nữa chưa đột đủ tiền cho nên chúng nó chưa thể thả ra. Sao vô lý thấy. Con nhà mình mất tiền rồi thì họ phải cho về luôn chứ. Chúng ta không thể biết, luật đã có quy định, đành phải ráng chờ thêm túi. Ông bậy điền tiếc, lồng lộn đi lại trong nhà. Có lẽ nào chúng nó lừa ông? Tiền mất mà thằng Quý vẫn chưa được về nhà sao? Lại còn vợ chồng nhà mù kia vay tận 70 triệu Biết cái này ông chá chạy Mà đem tiền đi cho thằng nào Một lũ lừa đảo Chúng mày sẽ biết tay ông Người ta đã nói vậy rồi Ông bình tĩnh cố chờ thêm đi Nếu mình không đưa ngay hôm ấy Biết đâu lên tới 200, 300 triệu Vẫn phải nộp thôi Bà thì biết cái gì chứ Chiều nói cho lắm vào để bây giờ khổ hai cái thân già Ngày cưới vợ khách cứa đã mời mọc hết Bây giờ rút trong nhà đá Biết bao giờ mới ra Mà đã hai ngày thằng quý bị bắt Vậy mà con nụ với gia đình tông gia Không thèm sang hỏi hàng tình hình Thật là vô trách nhiệm hết biết Bà im đi Thật không biết xấu hổ mà lại còn nói người ta vô trách nhiệm Tôi đang lo con nụ nó hủy hô với thằng quý đây Ông Xeo có phải con nụ Khác mệnh với thằng quý không Nếu không tại sao từ trước tới nay Nhà mình đang yên ổn Chúng nó chuẩn bị cưới Thì lại xảy ra chuyện chứ Ông Bảy không chịu nổi với những lời càng nhặn vô lý ấy ông liền quát lớn. Bà biến đi chỗ khác cho tôi bớt đâu cái đầu một chút đi, không biết tìm cách mà lo việc lại nhảy lắm thế. Chợ không nhớ ra hồn tới đây, chính có đưa cho ông số điện thoại, nói là có việc cần thì hãy gọi. Đã gần đêm, ông chắc lúc này hắn ta đã ngủ say. Như vì lúc đó ruột gan đang rối như tơ vò, nên ông vẫn quyết định lấy tiền toi ra và bấm số gọi. Sau những hồi chuông dài, có tiếng đàn ông thừa mấy ở đầu dây bên kia. Alo ai đó? Chú Chiến có phải không? Tôi là bố thằng Quý đây. Nghe tới câu này, Chiến từ từ ngồi dậy, mỉm miếm cười tẩm tỉm. Có việc gì thế? Cho tôi hỏi, chúng tôi đã nộp đủ tiền rồi tại sao thằng Quý nhà tôi nó vẫn chưa được về chứ? Còn một trường hợp, gia đình khó khăn không chạy đủ tiền, đành phải chờ tôi ông nha, vì tất cả chúng nó bị bắt. Trên một chiếu bạc, Thì việc tại ngoại cũng phải cùng một lúc Chú vẫn lo quen việc này Vậy thì chú chỉ cách cho chúng tôi làm cách nào đi Phải chờ khi nào nhà kia nộp đủ tiền Nhưng muốn nhanh thì vẫn có cách đi Cách gì chú có thể nói tôi biết không Tôi đâu có ngại nói Nhưng quan trọng là ông và những nhà kia Có thực hiện được hay không Đó là cho nhà kia mượn tiền Được ra rồi chúng nó đi làm rồi trả lại Chứ không còn cách nào khác Nghe tới cậu ấy, ông Bảy thấy nóng rang. Ông lo cho con mình chưa xong, tiền đâu mà lo cho thiên hạ. Vậy thì mặc mẹ chúng nó đi, chết cả lũa trong tù đấy đi. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, ông Bảy vẫn không nhận được cuộc gọi nào liên quan tới việc đón tặng quý. Người ông càng như ngồi trên đóng lửa, ruột gan lúc đào cùng sôi lên. Đã vậy thì lại luôn miệng thang vãn, làm cho ông càng thêm quận trí. Hai tay ông đưa lên đầu, rồi vúng mạnh xuống dưới, miệng ông hét lên. Bà cô để cho tôi yên không, còn nói nữa tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà đấy. Dù như bao nhiêu ấm ức trong lòng bây giờ mới xả ra, bà bấy vừa khóc vừa gạo. Tôi nói chồng nghe, ngay từ đầu ông đưa tiền cho thằng Chiến, thì chắc con ông đã được ta, đàn này ông còn tiếc. Tiền nhiều mà mất con thì làm sao mà sống được đây chứ? Đúng là cái loại đàn bà, hở ra là mồm to, Nhưng cuối cùng chẳng được nước mẹ gì cả. Nói rồi ông lôi cái xe máy ra ngoài. Ông phải đi đâu đó để tìm cách giải quyết. Chắc chắn sẽ có người giúp ông lo cho thằng quý tử trở lại. Ông bậy đi thẳng lên thị trấn rồi tìm nhà của chiến mã. Đây, cây biển có ghi chữ chiến cầm đồ to đùng ở ngay bên đường. Ông vừa bước vào một người phụ nữ xinh đẹp bước ra hỏi. Anh cần gì thế? Ông Bảy toán bực mình, loại lố lăng mất lịch sự, nó tầm tuổi con gái của ông thôi, vậy mà nó gọi ông bằng anh. Chợt nhớ ra việc quan trọng trong lúc này, ông cất tiếng. cho tôi hỏi chú Chiến có đây không? Dạ có. Ông Bảy được đưa vào trong phía trong, người phụ nữ nói ông ngồi đợi. Nửa tiếng sau Chiến mới đi từ trên gác hai xuống, nét mặt như vẫn còn ngái ngủ, hắn hỏi. Sao bác không gọi điện? mà lại phải mất công tới tận đây tìm tôi. Tôi muốn nhờ chú một chút việc. Chú xem có quen ai trong ngành lo cho thằng Quý ra sớm giúp tôi. Nó ở trong đó 5 ngày rồi, nếu con tiếp tục, thì chắc nó không chịu nổi. Với lại còn ít ôm nữa là tới ngày cưới của nó. Tôi đã nói rõ cho bác biết, vì này không thể làm khác được đâu. Tất cả có luật riêng, quy định cả rồi. Vậy thì chú gọi giúp 8 nhà kia. Tôi sẽ nói cùng với họ, mỗi người một ít, cho nhà khó khăn vay tiền. Chỉ nhết mếp cười khảy, hắn chầm rạy rút một điếu thuốc, đưa lên miệng, đưa tay với cái bật lửa rồi hắn nói tiếp. Những nhà kia họ đâu có tiền, tất cả đều phải khó khăn đi vay mượn khắp nơi. Tôi có hỏi rồi, họ nói đành vây để cho pháp luật giải quyết. Nghĩa là thế nào tôi chưa hiểu. Thì cứ ở tạm giam cho tới khi nào thành án, nhà thì một năm, nặng thì hai hoặc 3 năm. Mà tôi nghe nói tăng quý là người đứng ra tổ chức vụ này cho nên tôi sẽ nặng nhất. Sau đó đến tăng chủ nhà chứa chấp. Ông Bảy nghe tới câu này thì lạnh toát sống lương. Rồi ông hỏi dòng ruông rảy. Nếu bây giờ nhà kia đột nốt tiền thì tất cả chúng nó sẽ được về nhà có phải không? Đúng rồi, nhưng để tới hôm nay nhà kia mất khá nhiều tiền đấy. Họ lên giá cho nên cái nhà khó khăn bây giờ mới không thể lo. Nghĩa là bao nhiêu nữa cơ? 300 triệu, tôi đã nói rồi kia mà Lừa ưa nặng là như thế Ông Bảy đưa tay lau mồ hôi trình Rồi từ tử đứng lên Ông không ngồi đây thêm một phút nào nữa Càng nghe càng cảm thấy Người mình như tuột khuyết áp Tiến ông ra ngoài cửa Chiến con quên nói với theo một câu Có cần gì thì bác cứ điện cho tôi Ông Bảy về tới nhà như người mất hồn Thằng con quý tự nó báo công ông quá có đưa nó mấy lần vài trăm triệu thì nó cũng lấy lại gần hết. Lúc thì nó nói cần vốn mua hàng, lúc thì nó bảo cho anh em cùng làm ăn vay một ít. Thế rồi chả thấy nó đưa lại cho đồng nào cả. Còn bao nhiêu, mấy hôm trước, ông đã đưa tất cho thằng đứng ở gốc cây xà cử ấy. Bà bậy lắm lét nhìn ông mà không dám hỏi. Bỗng ông lên tiếng gọi bà, giọng nói rất mệt mỏi. Bây giờ phải đi bán vàng thôi. Sao lại phải bán vạn, mình vẫn còn tiền kia mà Còn cái đầu nhà bà Suốt ngày chỉ biết đến nồi cơm Với cái đóng rạ thôi hở ra là mò thấy cánh đồng buôn chuyện Nhà còn gì không biết Mất gì không hay Bảo sao con cái nó hư đốn Ông thích quản tiền Vậy thì ông phải lo là đúng rồi Chuyện là nhà ông vẫn còn tiền Còn nhiều là đằng khác Nhưng mà nó đang ở trong sổ tiết kiệm Bây giờ mà rút ra thì sẽ mất hết cả tiền lãi Nên ông quyết định sẽ bán vàng. Ngày ấy, một cây vàng được có hơn 50 triệu. Vậy là phải bán cần 6 cây mới đủ cho nhà kia mượn. Ông Bảy quyết định lôi số vàng đã tích cóp bấy lầu mang đi bán. Ông chợt nhớ ra chiến mã. Hắn là chủ tiệm cầm đồ. Vậy thì mình mang luôn số vàng này tới chỗ hắn. Sau đó nhờ hắn làm chứng vì công cho nhà kia vay tiện. Trước khi đi ông gọi cho chiến mã. Và ông chở cá vợ đi theo. Tới nơi... Ông thấy một cặp vợ chồng chạc tuổi ông bà đang ngồi ở đó. Ông đoán đây là ba mẹ của thằng còn lại, chưa có tiền để nộp. Sau khi nói chuyện một lúc. Chiến cân số vàng và quy ra tiền, ông bậy thốt lên. Sao mà hạ thế được chứ? Tôi nghe nói giá hơn 5 triệu một lượng kia mà. Đó là bán ra, chúng tôi mua vào thấy đúng giá nhà nước đấy. Hai ông bà nhìn số vàng mồ hôi nước mắt. Bây giờ vào tay người khác thì cảm thấy tiếc cả ruột gan. Rồi giống như bao lần, vợ chồng ông cùng với hai người kia cùng ký vào tờ giấy cam kết vay tiện. Chiến mã đưa cho mỗi bên cầm một bảng rồi nói. Bây giờ các ông các bà đi về đi. Để ý điện thoại, chiều tối nay hoặc chậm nhất là sáng mai. Lên đồn công an để đón con về. Lần này là chắc 100%. Ông Bảy trở vợ về nhà. Ông cảm thấy đầu óc ruột gan như một mớ hỗn độn. Tới bữa hai người cũng chả muốn ăn cơm. Họ bồn trồn đứng ngồi không yên, cảm giác như có ngàn vạn con kiến lửa đang bò khắp nơi. Đúng lúc ấy có tiếng xe máy đang dừng lại ngoài cổng. Thằng Quý bước thật nhanh vào trong, nó đạo mắt tìm bố mẹ. Ông bà Bảy chạy ra mừng cả nước mắt. Mày có biết mấy ngày qua tao lo tưởng mày chết rồi hay không chứ? Ai chở mày về sao không gọi bố thì đón? Sao phải lo? Con đi tập trung uống nước chè vài ngày có người đưa về hãng hỏi. Ông bảy nghiến sang bảo. Mày nói uống nước chè hay là nước thái của người ta Biết tao phải lo mất bao nhiêu tiền hay không Người không lo thì thôi Tiền mất rồi lại kiếm được Những mình mày 150 triệu Một thằng 70 thằng nữa là 300 triệu Bây giờ Làm sao chúng nó trả cho tao Hai nó bố cho mượn tiền con kêu Nếu không cho họ mượn Cái mặt mày còn vác nổi về đây hay không chứ Thiệt tình Tao là con nợ của lũ chúng mày chắc Ông bảy đưa hai tờ giấy vay nợ cho quý xem Nó liếc một cái rồi trả lại cho ông Cái miệng nó ngáp ngủ nói Bố cầm lấy việc này để con lo Cả hai nhà này đều nghèo tả vong linh Nên chắc cũng phải hơi lâu một chút Nhưng mà bố cứ yên tâm đi Khi nào họ trả lại con con sẽ đưa lại cho bố Nói rồi thằng quý đi một mạch vào trong Ông bà bảy bực mình Nhưng cũng thở vào một cái Vậy là thằng quý tự đã về Bây giờ tập trung lo đám cưới Vài ngày sau đó đám cưới của quý và nụ cũng được tổ chức. Khách cưới ăn uống từ ngày hôm trước. Bạn bè nó khắp nơi, đi con xe về đầu từ đầu làng tới cuối cổng. Chú rể mặc bộ vest đen, dày da bóng lộn. Mãi tóc không còn nửa xanh nửa trắng, nôm lịch sự hẳn ra. Đúng là thanh niên ngày cưới vợ có khác. Cái miệng cười không ngớt, khuôn mặt ràng rỡ, đẹp trai hơn bình thường. Tại nhà bà Lương, ông bà chỉ có mời hai bên nội ngoại. Nụ không mời bạn bè, cũng chưa có đứa bạn đại học nào biết chuyện cô lấy chồng. Quý tuệ váy cưới và cho người trang điểm cô dâu. Nụ với đôi mắt sưng hấp vì khóc và mất ngủ, vẫn ngồi lặng lẽ ở góc buồn. Khi thờ trang điểm tới, cô nhất định không để họ làm việc. Cuối cùng cô gái cất một tiếng nói rất nhẹ. Cả đời mới có một lần làm cô dâu, chỉ để em trang điểm cho thật đẹp. Trù chị, chị mặc váy cưới vào Họ hàng bạn bè của chú rể Mới không coi thường mình Nụ không nói không rằng Cũng không phản ứng Cô ngồi lặng lẽ để mặc cho hai người phụ nữ Muốn làm gì thì làm Chiếc gương được đưa tới mặt Nụ cũng chẳng muốn nhìn Cô gái vừa nãy lại nói tiếp Lấy nhau là cái duyên cái số Có khi yêu người này Nhưng ông trời lại bác phải lấy người khác Nên buồn bỏ và chấp nhận Để cho cuộc sống dễ thở hơn chị ạ Đúng lúc ấy, nụ nghe tiếng xe ô tô và xe máy ấm ấm ở ngoài cổng Hai nhà cách nhau có một đoạn Nhưng đám bạn của quý vẫn muốn thể hiện một cách thật hoành tráng Chiếc xe đón dầu bốn bánh màu đen Được kết hoa rất đẹp từ đằng trước ra đằng sau Bà Bảy bước xuống từ chiếc xe tiếp theo Hai thầy bề tráp lễ xin dâu phụ tấm khăn dùng màu đỏ Cùng với cô bác họ hàng Bạn bè của chú rể tiến vào bên trong Ông Lương ra ngoài đón khách Bà Lương bước tới bên con gái Hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào Bất ngờ nụ đứng lên Cô ôm chặt lấy mẹ rồi bật khóc Mẹ ơi Cô xin lỗi mẹ Bố mẹ giữ gìn sức khỏe Đừng khóc con Dòi hết soạn vấn bây giờ Con đi lấy chồng thì phải vui chứ Có xa xôi gì đâu mà con lo Hai tay bà vỗ nhẹ vào vai con gái Dòng bà là hẳn đi Quý xuất hiện trước cửa buồn Với bó hoa cưới rực rỡ trên tay Cái miệng nó tự rối Chú rẽ bước tới bên cạnh hai mẹ con Bà Lương nói ngẹn ngạo Từ nay bố mẹ giao con gái cho con Mong là con sẽ đối xử tốt với nó Dạ mẹ Nụ không ngẩn mặt lên Nước mắt vẫn cứ rơi xuống Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng của Quý nhẹ nhàng lệ phép Không biết chuyện này diễn ra được bao lâu Bất ngờ Quý cầm lấy tay Nụ rồi đặt bó hoa vào trong đó. Cô xin phép bố mẹ. Ta về thôi em. Nụ vẫn đứng chôn chân, không muốn bước. Bất ngờ Quý vừa cười vừa nói. Nín đi, nhà cách có mấy bước chân thôi. Lúc nào nhớ bố mẹ thì lại chạy về. Ngẩn mặt lên nhìn chú rể có đẹp trai không? Tuân lệnh cô dâu tóc quan đã không còn để ba màu. cơm lê cà vạt lịch sự như chú rể. Bà Lương lại bật cười, tự dưng nụ cũng thấy bớt đi phần nào căng thẳng. Nỗi buồn tuổi được chôn chặt hơn một chút, chùa cô nhẹ nhàng bước theo quý ra ngoài, đứng trước bàn thờ tổ tiên. Cả hai cấm hương lên bàn thờ, sau đó cúi lại ông bà, rồi ra xe để về nhà chú rể. Với nụ đây là lần đầu tiên, cô bước chân vào nhà ông bà Bảy, và từ trước tới nay là nhà chồng cô. Hai người đã ra ủy ban xã đăng ký kết hôn. Quý muốn đưa nụ về nhà ăn cơm Nhưng cô nhất định không chịu Từ nhỏ cho tới lớn Nụ cũng chưa một lần tới nhà quý Nếu gặp nhau ở ngoài đường Chưa nhìn rõ mặt hai đứa đã chửi nhậu chí chóe Vậy mà không ngờ lúc này hai đứa Lại thành vợ chồng Đúng tật là oan gia ngõ hẹp Tan tiệt cưới Họ hàng gần xa đã về hết Chỉ còn đám đông bạn bè của chú rể Nụ cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn nằm Nhưng lại sợ bố mẹ chồng nên phải ra ngoài dọn dẹp Thế vậy mấy thằng thanh niên choai choai, đầu xanh tóc đỏ, tới bền cổ nói Chị dâu, chị đi vào nghỉ đi, mọi việc cứ để cho tụi em, nếu không đại ca sẽ phạt nặng tụi em đấy. Nụ cảm thấy khó chịu vì cách nói chuyện của mấy đứa đó, nhưng vì giữ phép lịch sự cô vẫn trả lời. Đi chị làm cùng các em cho mau hết việc nha. Chị dâu xinh đẹp thân tiện quá, đại ca nói chị đang học đại học đúng không? Thảo nào cách nói chuyện khác hẳn với bà Tuét Cave Vừa già vừa xấu như mà Cậy đại ca cương chịu nên toàn bắt nạt tụi em tôi Bất ngờ có một tiếng quát lớn Thằng ranh kia Nói năng linh tinh gì đấy Cô muốn vỡ đầu không hả Đó là một cậu tành niên Có vẻ lớn tuổi hơn một chút Cậu ta tới bền trước mặt đù Rồi gãi đầu bà nói chị dẫu thông cảm Thằng này nó mắc bệnh nói nhiều Cho nên nó hay nói xàm nói xi Chắc phải khâu bớt cái miệng nó lại thôi Cho ăn bằng muối mới chữa Nụ gật đầu mỉm cười không mấy quan tâm Lát sau thằng nhỏ Vừa chạy tới bên nụ Và nó tì tầm Chị có biết tuét ca là ai không Là mũ tuyết luôn bên cạnh đại ca Khi đi mua hoặc bán hàng Mụ lúc nào cũng bên cạnh đại ca để ghi chép số lượng và tiền nông Tụi em ghét nên toàn gọi mụ là cái tên như vậy nghe đâu mụ toàn cặp với người ít tuổi hơn Ăn chơi lắm Bất chợt nụ nhớ ra Hôm cả làng bán dưa cho quý, cô cũng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn ta để ghi chép. Chắc chắn người mà cậu thanh niên vừa nhắc tới chính là mù ta. Rồi nụ không để ý tới những chuyện đó nữa, vì nó chả liên quan gì tới gia đình cô cả. vừa tối hôm ấy, đám bạn của quý vẫn ở lại ngồi ăn uống tới ba mâm. Lúc mới ngồi thì rõ là trật tự, một lát sau thì lớn tiếng. Rồi từng ấy cái miệng tranh nhau nói mà chẳng ai nghe ai. Thấy nụ nhăn mặt, quý thì tới nhắc nhẹ. Em đi vào phòng đi, kệ tụi nó, ăn xong tự dọn dẹp. Nụ cũng đã ngắm mệt nên quay người định bước vào trong phòng. Đúng lúc đó có tiếng của chị Vân gọi thất thanh. Nụ ơi, tới đây chị nhờ chút. Chị Vân mới sinh con trai được 3 tháng. Chồng chị ấy đi suốt cầu lao động ở Cộng Hòa Rét. Nay cho con về ăn cưới cậu Úc, xong định sẽ lại chơi ít hôn. Nụ bước nhanh về phía có tiếng gọi Đó là căn phòng kế bên phòng cưới của cô Nụ vừa bước vào Một mùi có chịu nồng nặt bốc lên Dưới nền nhà là một đám chất lỏng Màu trắng như sữa Trên giường quần áo chăn màn để lộn xộn Chị Vân đang nhăn mặt Lời hoài với thằng con Đang khóc ầm lên Thấy nụ bước vào chị ta nói nhanh thằng nhỏ bị nôn rớ Lại đi ngoài nữa Nó khóc quá em lau dọn Rồi mang đống này đi giặt giùm chị đi Như cái khăn sữa là phải giặt ra riêng đó Nụ thoáng bực mình Nhưng vẫn phải cố nín tợ Để lau dọn cho sạch sẽ Cô mang cái chậu đồ bẩn của hai mẹ con chị Vân ra ngoài Vừa lúc bà bậy đi tới Bà hỏi con dâu Con giặt đồ giúp chị đó hả Mang ra vòi nước giặt cho sạch Rồi cho vào trong máy nha Nụ chưa kịp hỏi xem cái máy giặt ở chỗ nào Từ lúc đặt chân tới nhà chồng Cô chưa kịp đi thăm hết Một lượt ngôi nhà này Bà Bảy quay lại thấy Nụ đang lúng túng thì nói tiếp. Còn đài phía sau, vòi nước và mấy giặt ở ngay đó. Nụ khẽ già rồi cô đi nhanh ra lối phía sau. Buổi tối đầu tiên về nhà chồng, thay vì cùng chồng trò chuyện trong phòng riêng, thì cô dâu mới đã phải đi giặt một chậu đầy quần áo, tạ lót cho chị chồng và cháu. Xong việc, Nụ cảm thấy cái lưng mình nó mỏi nhự ra. Cô đi vào nhà khi qua chân cầu thang. Vẫn thấy ánh đèn điện từ tầng 2 hát xuống Có tiếng nói rầm rì trên đó Cô không nghĩ ngợi gì thêm Lặng lẽ đi về phòng Phòng của vợ chồng nụ tầng 1 Vì ông bà bảy nói rằng cô bầu bì Không nên leo cầu thang Cô không thấy quý ở trong phòng Cô đoán chắc là anh ta Đang nói chuyện với ba mẹ ở trên Nụ ngồi một mình trong phòng Cô lo sợ Không biết những ngày tiếp theo Mình sẽ sống ra sao Cô cảm thấy thân thể của mình nó đau mỏi Cô từ từ ngã lưng xuống chiếc đệm, có phụ tấm ga màu hồng còn thơm mùi vải mới. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ phát ra, không biết rồi sau này cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu. Nụ nhắm mắt không dám nghĩ tiếp, cô nhớ tới bố mẹ, không biết giờ này hai người họ đã ngủ hay chưa. Con gái đi lấy chồng, chỉ còn hai người trong căn nhà ngói ba gian chắc họ cũng đang rất nhớ cô. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ trị này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 2 sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Youtube Chị Dọ. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, CVEB được kép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.